cũng có thể đoán được đại khái. Vừa đi vào cửa, đã có nô tài trong phủ đi ra đón, "Tiểu thư, cuối cùng người cũng đã trở lại." Lần này lão gia cực kỳ tức giận, "Ngài mau đi xem một chút đi." Duẫn Tuyết Nghiên gật đầu, dẫn mọi người đi về đại sảnh. Người làm đứng ở sau có chút kinh ngạc nhìn người tiểu thư đưa về, những người này không giống người trên đảo, chẳng lẽ. Đi vào, Duẫn Tuyết Nghiên liền thấy một nam nhân uy nghiêm ngồi ở vị trí chủ vị.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 Dưn Tuyết Nghiên cúi đầu thấp giọng nhận sai, bụng trộm ngẩng đầu nhìn lén, thấy sắc mặt phụ thân hòa dịu đi một chút, vội vàng chạy lên kéo cánh tay hắn làm nũng. Dưn Hoành chiết bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng gõ đầu Dưn Tuyết Nghiên, sủng nịch nói: "Con đó, lần nào cũng vậy, lúc nào cũng nhận sai với ta, rồi lại tiếp tục lặp lại thêm lần nữa." Dưn Tuyết Nghiên thè lưỡi, cười hắc hắc: "Phụ thân, phụ thân tốt của ta, người đừng tức giận."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 Lúc trước ta vì điều này mới đi cùng bọn họ, nhưng ở Trung lâu mới phát hiện, bọn họ thật sự là người tốt. Phủ thân đã nghe bọn họ nói rồi, đưa băng liên cho bọn họ đi." Giản Hoành chiết lại nhìn thoáng qua Bạch Vũ Mộng, rồi mới nhìn thần, rồi nhìn Thu Hàng duệ ở sau lưng Bạch Vũ Mộng, mở to hai mắt ra nhìn, mọi chuyện hôm nay xảy ra đều rất mơ hồ, thậm chí bọn họ còn không thể chấp nhận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 Lam Hạo thần nhíu mày nhìn qua, thấy một nữ nhân xấu xí nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng, khiến Lâm Uyển Uyển dùng mình một cái. Đại trưởng lão chú ý tới ánh mắt của Lâm Uyển Uyển, nhìn người bên kia một cái, nhíu mày hỏi, "Uyển Uyển, không phải con coi trọng nam tử đó chứ?" Lâm Uyển Uyển thẹn thùng cúi đầu, lại kiên định ngẩng đầu lên, "Da da, ta muốn có được nam nhân đó, ta nhất định sẽ thắng trận đấu lần này."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 tập trung vào bức tranh của mình. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, bức tranh dưới đại mọi người cũng rất nghi hoặc, chỉ trò Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng nhíu mày, không nói gì cả, vội vàng cầm bút lên vẽ tranh. Duẫn Hoành Chiết cũng nghi hoặc nhìn Bạch Vũ Mộng, biết đứa cháu gái này của mình không phải người lỗ mãng, nàng đã dám làm như thế thì tất nhiên phải nắm chắc rồi. Nghĩ vậy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 Ba người bọn họ đã nghĩ cách để dồn hắn vào chỗ chết, nhưng không có lần nào thành công. Trên đài trận đấu đã sắp kết thúc, đa số mọi người đều đã hoàn thành, người nào đánh đàn xong một khúc thì đứng qua một bên. Dám khảo phía dưới cũng lợi hại, có thể nghe ra khúc nhạc nào hay hay giữa trong hoàn cảnh ồn ào như thế rồi chấm điểm, thật ra đám người đại trưởng lão cũng đã bỏ qua vài khúc. Rốt cục nhang đã cháy hết. Bạch Vũ Mộng buông buông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 bởi vì chỉ có Bạch Vũ Mộng và Lâm Uyển Uyển lựa chọn vẽ tranh nên bức tranh của bọn họ được giơ lên cho mọi người cùng xem, đầu tiên là của Lâm Uyển Uyển, có người kinh thán, có người ca ngợi, nghe thấy vậy Lâm Uyển Uyển rất đắc ý liếc mắt nhìn Bạch Vũ Mộng một cái. Đến khi bức tranh của Bạch Vũ Mộng được giơ lên, mọi người đều im lặng như tờ, đều không dám tin nhìn chằm chằm bức vẽ trước mắt, trong bức tranh cảnh mọi người ngồi vẽ, không sai.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 Nhưng ánh mắt ghen ghét của Lâm Uyển Uyển vẫn chưa biến mất. Bạch Vũ Mộng không hề để ý nàng, đi về phía Lam Hạo Thần.